các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hứng thú ư? một nửa vậy một nửa còn lại thì sao còn tiện dừng xe vấn đề vệ sinh vấn đề khẩu vị còn có anh không thích ăn ở trong xe hoặc ăn ở trong văn phòng nghe thế vậy cái miệng vừa muốn mở ra cắn một miếng bánh kẹp thứ hai liền cứng đờ lại bởi vì cô hiện tại đang ở trong xe của anh ăn này ăn nọ nha là anh làm cho em ăn lo lắng cái gì chứ hắn bật cười nói nếu như hắn đã nói này như vậy Cô còn cùng hắn khách khí làm cái gì? Cho nên cô lại thoải mái há mồn cắn tiếp miếng thứ hai, nhầm nhắp đồ ăn ngon ở trong miệng. Nhìn bộ dáng ăn ngon cùng về mặt thỏa mãn của cô, trạm diệt kỳ dơ cao khóe miệng, ở trong mắt lộ ra vẻ bao dung cùng ôn nhu sủng ái. Kỳ thật chính hắn cũng từng có một chút bị dọa. Không chỉ người khác nói hắn cũng hiểu được bản thân hình như mê sạch đến mức là không có thuốc nào cứu chữa được. Đời này đại khái sẽ khó thay đổi càng không thể vì ai đó mà chịu những bộ thoải hiệp. nhưng từ sau khi lăng gia kỳ xuất hiện, hắn mới biết được vấn đề không phải là thay đổi hay không thay đổi, mà là bị không tự chủ được cùng cam tâm tình nguyện như thế kéo đi. hắn cứ như thế không rõ nguyên nhân. chỉ muốn đối tốt với cô, muốn yêu thương cưng chiều cô, chỉ là không muốn biết hay làm không tự chủ được chiếm đa số hay không mà thôi. có lẽ vẫn là cam tâm tình nguyện chiếm nhiều hơn một chút. bất quá Cô gái này cũng không chịu ngoan ngoãn hưởng thụ tư vị được hắn sùng hái yêu chiều, làm cho hắn luôn có cảm giác tràn ngập bất đắc sĩ cùng với vô lực. Vừa rồi, em muốn nói cái gì với anh chứ? Hắn hỏi, lấy trở trong dưới giấy ra một bình nước trái cây, nhấp một ngụm xong. Lưng Gia Kỳ nghiêm trang cất tiếng nói. Em muốn cùng với anh làm điều hiệp ước thứ ba. Hiệp ước ba điều ư? Như thế nào là ba điều chứ? Hắn nhíu mày quay đầu liếc cô một cái hỏi. Ba điều chỉ là một loại cách nói. Có một điều trước hết chưa cần phải nhắc đến. Cô Kiêu nghị liếc hắn một cái, còn phát hiện công khí giữa hai người có một chút thay đổi. Sự phòng bị cùng cảnh giác của cô đối với hắn đã dần dần biến mất, mà bản thân cô cũng không hề hay biết, thế nhưng hắn vẫn có thể nhận ra. Là chuyện gì chứ? Em yêu. Hắn cười nịnh nọt hỏi. Thứ nhất, không cho phép gọi lại em yêu. Cô nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Về sao chứ? Em cũng không phải là em yêu của anh. Cô nhớ mày nói. Em đương nhiên là phải. Bằng công em cho rằng vì sao anh lại gọi em như thế. Em nghĩ rằng anh thường hay gọi những người khác như vậy hay sao? Trạm Diệp Kỳ không một chút so sự, đồng lý hợp tình nói. Cô có một chút muốn nói rằng là không tin. Nhưng mà lập tức nhớ đến. Vấn đề chính là bây giờ cùng hắn lập ra hiệp ước ba điều. Chẳng khoe nghi thi khi hắn gọi mình như thế. Cô không nhịn được mà bật thốt lên mà thôi. Thời gian không có nhiều. Cần phải nói đến trọng điểm thì tốt hơn Anh nói em muốn đi làm cũng được Nhưng sẽ không cho em đi xe bít công cộng Chẳng lẽ anh định mỗi ngày đều đưa đón em đi làm sao Đúng vậy Vậy thời điểm em tan làm thì anh có sao Em biết làm lão bản Luôn là nhiều việc hơn công nhân Cũng là tan tầm trễ hơn mọi người Bởi tuổi ăn cũng nhiều là muộn hơn Vậy anh định làm thế nào đúng rồi để tấn đón em đi làm chứ Nếu như anh không rảnh Ai sẽ kêu lái xe đến đón em Lái xe? Anh có tài xế sao? Đương nhiên rồi Vậy tại sao mấy ngày nay anh đều tự lái xe chứ Lương gia kỳ lên án chất vấn hắn Bởi vì trước đây không lâu Bà anh không cẩn thận bị thương ở chân Trong nhà cần có lái xe hỗ trợ Cô không nói gì trầm mặt chống đỡ Ban đầu còn tưởng lợi dụng điểm này Thuyết phục hắn bỏ đi ý tưởng lái xe Đưa cô đi làm Làm sao biết người tính không bằng trời tính Hắn thế nhưng lại có lái xe riêng Cô đành phải từ bỏ vậy tôi được rồi Như vậy mà cái anh muốn đưa em làm bằng cách nào Em hy vọng xe có thể dừng ở trước các công ty, xa một chút. Cô yêu câu nói. Vì sao chứ? Thì đương nhiên là sợ bị người khác thấy. Cô không một chút do sự trả lời. Thế ra anh lại ám mội như vậy sao? Tram Kỳ nhịn không được mà cười khổ. Anh biết rõ em không có ý tứ này. Em chỉ là không mất sức lấy những phiền toái không cần thiết mà thôi. Cô nhíu mày nói, nhịn không được chật một tiếng rồi đưa mắt lầm hắn. Em cũng không muốn bị đám fan của anh vây đánh mà đuổi giết đâu. Ai dám động đến một sợi lông tơ của em chứ hắn làm ra mặt mặt lùng mình Mà lạnh lẽo nói Làm ơn đi, đây chỉ là một cách nói Thôi có được hay không Mấy cô ấy chỉ biết châm chọc kêu kích Cô lập xa lánh em mà thôi Để em đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ. Ai dám thật sự đụng đến một sợi lông tơ của em chứ Đừng nhìn trở bỏ anh ra nha Cô mượn kêu nói của hắn Ngoại cười nhưng trong không cười nhìn hắn cất lời trạm diều kia có ra một sắc Giờ khóc giờ cười Không nghĩ tới cô có thể châm chọc hắn như vậy tình huống bây giờ có thể gọi là cách xa ba ngày đã nhìn bằng cặp mắt khác xưa hay không đây? Bởi vì ba ngày trước cô nào dám đối diện với hắn để nói như vậy chứ? Nhưng mà nói thật, hắn thích đã... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện